chị giải quyết công việc chung, nhưng chính sự bình thường của hai người lại khiến cho mọi người xung quanh nhận ra vấn đề bất thường. Chỉ bằng cách xưng hô của kỹ lương đối với anh thôi là đủ nhận thấy rồi. Tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều biết tính tình của kỹ lương rất không phân lớn nhỏ. Bình thường cô gọi mọi người cũng rất là tùy tiện. Nhưng mỗi khi cô gặp Hà Vũ Cô sẽ nói ra một câu khiến cho mọi người nghe đã kinh hại, lạnh cả sóng lưng Cảnh sát hạ. Buổi sáng tốt lành, cảnh sát hạ. Giọng nói tươi sáng như ánh mặt trời kia, nhưng lại khiến cho các đồng nghiệp bất giác co rụt người lại. Đến rồi, đến rồi. Những người khác tự động giữ im lặng, quay về vị trí của mình, chọn một tư thế thoải mái nhất, bắt đầu xem trò vui. Ừ, bữa sáng tốt lành cảnh sắc kỹ giọng nói cứng trắng độ để hạ không khí ấm áp mà kỵ lương vừa cố dồn giọng nói tươi sáng nhà anh bang ma ki tạo ra xuống 8 độ hà vũ nhìn bữa sáng mà cô cầm theo không kìm được liền buột miệng hỏi chưa ăn sáng à nhìn cái túi đựng ni kia có vẻ không giống mua ở bên ngoài từ làm sao Anh vẫn nhớ rõ tay nấu nướng của cô tốt hơn tiểu tỉnh rất nhiều. Nói nhảm, ăn rồi thì còn cầm theo làm gì nữa? Những người khác đều thầm phỉ nhổ cái kiểu biết rồi còn hỏi cố này của anh. Ừ, đúng vậy. Gần đây, anh Huệ đặc biệt chăm sóc cho cô, sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Kỳ lương lấy hộp thức ăn vừa mở ra đã sợ run người, sau đó lại không nhìn được, toát miệng cười tươi. Không tò mò, không tò mò mới là lạ ấy. Hạ vũ không kìm được, lại nhướng mày lên, muốn kề sát và xem trong hộp kia đựng gì mà lại làm cô vui vẻ như vậy. Nhưng vì ngại có nhiều người đang ở đây nhìn mình nên cũng không dám tiến đến mày mà có bảo bối tần dịch siêu tò mò Chỉ trong vòng một giây đã giải quyết được sự nghi ngờ trong lòng của anh Tần dịch đứng cạnh kỹ lương Nhìn thấy đã hét ầm lên Xếp, hộp cơm tình yêu này Một nỗi băn khoăn được giải đáp Thì ngàn vạn nỗi hoang mang lại trào lên Đây là tình cảnh của Hà Vũ lúc này Tiếng hét kia của tầng dịch Giống như mũi khoan Khoan vào lòng của anh Giọng nói cũng không kìm được Mà cứng rắn thêm vài phần Chân cũng không giữ được Mà bước lên vài bước liếc mắt nhìn một cái Anh tự nói với mình Chỉ muốn liết nhìn cái hộp kia một chút thôi Trong hộp Có bánh sandwich tự làm Có bánh mì nướng Và rau xà lát tươi xanh Màu trắng ngà của sốt xà lát cùng với chân giò hun khói được làm vừa chín tới. Chỉ cần nhìn thôi, đã thấy vô cùng mê người, vô cùng ngon miệng. Ngoài xanh quýt ra, còn có một hộp sữa. Bên cạnh có vài quả ô mai, một vài miếng đào được cắt rất đẹp để làm đồ tráng miệng. Nhìn qua là biết do người ta có tâm làm ra, mà miếng trứng chiên hình trái tim kia mới chính là trọng tâm của cả hộp cơm. Ngoài đồ ăn, còn có một mảnh giấy nhỏ được gài vào hộp cơm. Kỵ lương hơi nhướng mày trong lòng thầm nghĩ. tình nhóc kia sao hôm nay lại vẽ chuyện như vậy? Tùy cô cũng không muốn làm quá khoa trương, nhưng ngẫu nhiên làm cho cô ngạc nhiên vui vẻ như thế này cũng khiến cho tim cô hạnh phúc hơn nhiều. Tần dịch nhanh tay nhanh mắt cầm lấy mảnh giấy kia. <cười> Cậu hắn hắn giọng. Đọc dòng chữ được viết trong giấy lên Cân à, tối hôm qua làm em ngủ muộn như vậy Hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho em Nhất định phải ăn hết đấy. Ký tên người em yêu nhất Ở đây là mình để em trong ngoặc Vì trong tiếng Trung chỉ có hai ngôi nên mình để theo cách mọi người nghe thấy câu này. Còn thực chất, nếu dịch đúng theo tiếng Việt, thì lời nhắn sẽ là như thế này. Mẹ yêu, tối qua con làm mẹ ngủ muộn. Hôm nay, con đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho mẹ. Mẹ nhất định phải ăn hết đấy, ký tên người mẹ yêu nhất. Cha cha cha cha, buồn nôn quá! Lời nhắn trong mảnh giấy kia khiến cho đầu óc của những người đang nghe nổ bùng lên những hình ảnh kiều diễm, muốn chảy cả móng mũi. Các đồng nghiệp đã làm việc với kỹ Lương vài năm, đều biết người ở trong nhà với cảnh sát kỹ kia chính là con trai của ấy. Anh trai nhỏ nhà họ kỹ bình thường cũng không thích đùa giỡn kiểu này, nhưng người xưa không phải vẫn thường nói, chuyện khác thường chắc chắn có vấn đề sao. Anh trai nhỏ nhà họ kỹ kia mà làm vậy, chắc chắn là có nguyên nhân của cậu ta. Dù là đùa vui hay có kế hoạch khác, thì người hiểu chuyện cũng không ngóc nghếch mà dây vào, tránh trước họa vào thân. Tiểu gia cát họ kỹ, nếu không có việc gì thì cố gắng đừng chọc vào cậu ta. Ôi ôi mẹ ơi, từng dịch thầm sợ run cả người, nhưng bên ngoài thì vẫn cười vô cùng tự nhiên, đại đại vai kỵ lương. Rồi buông một câu. Sếp không tồi nha. Thật ra cậu muốn nói là ghê tởm chết ông đây mất. Nhưng cậu nhóc kia vừa sáng sớm đã hạ thánh chạy xuống, cậu nào dám không tuân theo. Trong lòng tầng dịch khóc thét. Kiếp trước chắc cậu đã làm chuyện gì cực kỳ có lỗi với mẹ con nhà họ kỹ Kỳ nên kiếp này mới bị hai mẹ con nhà họ rơi tái như thế này. Tạ cũng không biết nên nói gì Để việc duy nhất mà anh có thể làm Đó là mặt càng ngày càng đen Sự tức giận ở trong lòng Càng ngày càng tích tụ Sau đó tức tối nhìn chăm chăm Và cái gọi là bữa sáng tình yêu kia Trọng đậu không ngừng lặp đi Lặp lại những lời nói mờ ám Trong mảnh giấy kia Kết hợp với câu nói của kỹ Lương hôm đó So với những người khác Kỹ thuật của anh cũng không được tốt lắm Những người khác Bằng người em yêu nhất Rồi người đang sống chung với cô Rồi người tối hôm qua Đã làm cô mệt chết Gã đàn ông lỗ mãn chết tiệt Một chuỗi suy diễn dài Cứ đi lòng vòng Ở trong đầu của anh ta như lòng đèn kéo quân Phòng làm việc Im ắng đến mất kỳ lạ Cho tới khi người phụ nữ mặc áo blue trắng kia Bước tới mới phá vỡ Sự im lặng này Đoàn thanh nhiên Cầm kẹp tài liệu Lúc đi vào văn phòng Thấy không khí bên trong hơi kỳ quái Nên rất không cẩn thận Mà đi một vòng đến bên cạnh kỳ lương Nhón tay lấy một quả ô mai bỏ vào miệng Sau đó xoay người rời đi Còn tặng một câu Chua ngọt vừa miệng Năng lực của gã đàn ông nhỏ được cậu bao dưỡng kia Càng ngày càng khá đấy Kỳ lương cũng cầm một quả ném vào miệng Vì chua ngọt rất vừa ý cô Đó là Còn chưa dứt lời thì một bàn tay to đột ngột xuất hiện trước mặt cô, lấy hộp cơm kia đi mất. Này anh, tôi cũng chưa ăn sáng. Đúng là kẻ lừa đảo. Người vừa mới cùng ăn sáng với bọn kia, họ là ai, mọi người đều thầm nghĩ ở trong lòng. Nhưng cùng ăn ý không nói ra miệng, tiếp tục xem trò vui. Theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của bọn họ thì giữa hai người này chắc chắn có gian tình. À không phải, chắc chắn là có tình cảm Vậy anh tự đi mua đi, sao lại cướp của cô ấy Em đi mua thứ khác mà ăn Bữa sáng tình yêu này, tôi ăn trước Anh rút tờ tiền màu đỏ từ trong phí da ra Đặt trước mặt cô rồi xoay người đi mất Kỵ lương kinh hoàng, đang giữa ban ngày ban mặt trước bàn dân thiên hạ giữa cục cảnh sát như thế này anh ta thân là cảnh sát mà lại làm cái việc của bọn trộm cắp cướp đoạt bữa sáng của cô như thế này à này à, anh vì quá kinh hoàng nên cô đã bỏ lỡ thời điểm vàng để bắt kẻ phạm tội khi không thể giành lại đồ của mình đến tận khi cô hồi phục tinh thần thì anh ta đã đi xa mấy mét chờ khi cô đuổi theo thì anh đã rẽ vào văn phòng của mình cửa bị đóng lại Họ hạ kia Anh là kẻ cướp à Kỵ lương ngỡ ngàng Nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng lại Ở trước mặt mình Đưa tay xoay xoay khóa trái rồi Lại còn khóa trái Tôi Cô vừa nhấc chân lên Đột nhiên thấy lạnh cả lưng Quay đầu nhìn lại Thì thấy cục trưởng bụng vệ Không biết đứng sau lưng cô từ lúc nào Nhìn chăm chăm từng cử động của cô nếu cục phá cánh cửa này thì đi dọn toilet một tháng cho tôi. ông lạnh lùng buông lại một câu như vậy rồi rời đi. tôi kỵ lương nhìn cánh cửa đóng chặt kia rồi lại nhìn theo bóng của cục trưởng bụng về hàng vạn câu thần chú lại lần nữa lao qua lao lại ầm ầm trong bụng cô.